thâu chỉ đạo tập 176. Hậu Sơn Linh Sơn Tử lại có một địa phương giống như là ma địa. Trong một sơn quần, lâu dài không thấy một tia ánh nắng, cực kỳ âm u, hết lần này tới lần khác ở dưới đáy, trên mặt đất chảy đầy nham tương và khói độc. Đủ loại lực lượng ác ám dẫn đến nơi đây, không có một tia sinh cơ. Tù vì thấp Hồn Kim Đan tiến vào, Ở không quá thời gian uống cạn chung trà Sẽ bị nơi đây tuyệt diệt sinh cơ Mà vào lúc này Trong không gian động quật Lại có một vài chục người Trong nhàm tường trên một đài sen màu đen Đang ngồi xếp bằng một nữ tử váy trắng tóc trắng Dưới đài sen Nhàm tường thiêu đốt điện hỏa Lúc nào cũng thiêu đốt nhục thân của nữ tử Mỗi một khắc đều đau đớn Như là ruột đất từng khúc Nữ tử kia thì ngồi xếp bằng Tay bắt bồ đề ấn Nhẫn nhịn hết thầy đau đớn Mà ở đối mặt nữ tử Đang ngồi xếp bằng hai tăng nhân Hai tăng nhân này Một người vóc dáng cao lớn Trên đầu mọc tóc đen Một người khác là tăng nhân mập đồn Thần sắc trang nghiêm cúi đầu không ngừng niệm Phật Mà ở xung quanh hang đá Có vài chục vị kim thân là hán Trong miệng trầm thấp niệm tụng chân kinh Lại chịu đựng qua 12 canh giờ tiều nhục tăng mở hai con ngươi, lạnh lùng nhìn nữ tử, quát to. "Ma nữ tiểu tuyết, ngươi tự cam đoan là ăn người thành ma, phạm phải thần ma tối kỷ. Ta dùng ma diễm luyện ngươi, dùng hàn tuyền tẩy ngươi, dùng lợi đao đâm ngươi, dùng gai đánh ngươi, dùng hậu thổ tá người, để ngươi nhận qua u minh năm khổ, chuộc tội lỗi của mình, trả lại ngươi một thân thanh tịnh. Ngươi còn có oán niệm không? Có sinh hận ý không?" Có không cam lòng không muốn nhận trừng phạt này hay không Trên đài sen Tiêu tuyết mở hai mắt Đáy mắt giống như là có khổ sở vô tận Nhưng ánh mắt lại cực kỳ thanh thản Tay nàng bắt bồ đề ấn Thanh âm run rẩy, thấp giọng nói Tiêu tuyết lĩnh tội Thanh âm của tiểu nhục tăng hồng hồn Như là từ sâu trong lòng đất Thăm thẳm truyền ra Tội ở nơi nào Tiêu tuyết gắn chặt hàm răng Thanh âm chậm thấp Tôi ở xin lỗi mình, ăn mấy thứ bẩn thiểu Trả lời như vậy, hề như có chút vượt qua chút tăng dự kiến Ngay cả kim thân la hắn, cũng có một ít người mở mắt cúi đầu nhìn nữ tử kia, tụng niệm hơi yếu Tiểu nhục tăng lại chậm rãi nhẹ gật đầu Tiểu hồ hài lòng với câu trả lời này Hai tay của hắn chậm rãi thu về, trầm đang nói Vậy người nhớ kỹ câu trả lời của mình Tu ma tu thân, tu Phật tu tầm Tiêu tuyết lần nữa cuối đầu hành lễ Đệ tử nhớ kỹ Ánh mắt của tiểu nhục tăng lạnh léo Nghiêm nghị nói Nhớ kỹ vô dụng Ngươi phạm phải tối kỵ Chỉ cần phải trách phạt ù mình năm cổ Mỗi một hơi thở chịu khổ Có mãnh liệt hơn một đời nhân gian Người mỗi một hại một người Ta sẽ luyện ngươi một ngày Nếu người gánh được Đợi cho ngươi trả sạch tội nghiệp Ta sẽ trả lại ngươi chết tiền liên hòa thần Thành tựu một thế bồ tát quả Người có nguyện tiếp tục hay không? Tiêu tuyết trả lời Đệ tử nguyện ý Tiêu nhuốc tăng gật đầu Hất tay áo lên Tiếp tục luyện ma Thiên hấp liền Đạo đạo kiềm quang rất đẻ như là lợi kiếm lưu lửng Đâm vào phía sau tiêu tuyết Mỗi một kiếm đâm qua Đều trực tiếp thu vào trong cơ thể của tiêu tuyết Không thương tổn pháp y Không thêm máu Lại trực tiếp đâm vào trong thần hồn của tiêu tuyết Đào đến 10 ngón tay nàng siết chặt Móng tay cơ hồ đâm vào trong thịt Như đại nhú mi thành tú Cắn chặt hai hàm răng ngà, Xinh xinh tiếp nhận không kêu một tiếng Người dùng u minh ngũ khổ Đến luyện tâm Có chút hơi quá Thù tòa trầm thấp mở miệng Tựa hộ có chút thương xót nhìn tiêu tiết Tiểu nhục tăng lạnh lùng nói: Không phải ai cũng như ra hỏa kia Có thể dễ dàng vượt qua ma kiếp năng nhập ma không sâu Nhưng trong lòng nhiễm ma tính Chính là sai lầm lớn. Ta dùng u minh ngũ khổ giúp nàng luyện hóa ma ý, cũng giúp nàng luyện chân ma chi thể. Nếu nàng không có tâm trí, lại dùng đại nghị lực vượt qua ma kiếp, thì không thể khống chế ma thần thành tựu bồ tát quả. Linh sơn tượng nghe vậy, nửa ngày mới than khẽ, thấp giọng nói: bên Ma uyên có truyền ngôn, ma chủ ở dưới cửu u cảm ứng được quản cửu quan di động, mở mắt phải biểu thị một đời chân ma sắp xuất thế hơn nữa một thế này chân ma không sinh ở ma uyên các đại tông của thần châu đều đang tìm kiếm tung tích của chân ma thế hệ này trước đó chúng ta đều nghĩ là đồ đệ của thiên trưởng nhưng ai có thể nghĩ tới chân ma thế hệ này trên thực tế chính là nữ hài sợ đã bị người phế bỏ kia, tạo hóa triệu người tiểu nhục tăng gật gật đầu thấp giọng hỏi hiện tại gia hỏa kê thế nào thủ tọa nói còn ở trong linh sơn tượng Hòa nhiên như là thiên trưởng nói Cho dù có liên quan đến tính mệnh Hắn cũng không tùy tiện đáp ứng Làm linh sơn Phật tử Bất quả nghĩ đến cũng chỉ là vấn đề thời gian Ta đã chuẩn bị xong đại nhật như lai kinh toán. Từ nhục tăng nghe vậy Thờ dài nói Thần tú đâu Thù tọa lạnh nhạt nói Linh sơn Phật tử không phải chân Phật Nhưng là Phật môn hộ pháp Nhất định sẽ giúp Phật môn đại hưng. Sau khi thành tựu nghiệp quả Tự nhiên chất là yên lưu thân hơn nữa sau khi Phật môn đại hưng vẫn cần một vị chân Phật thống ngự vạn Phật tuyên dương Phật pháp thần tú chính là một vị chân Phật với hắn mà nói có làm linh sơn Phật tử hay không thì đều gật là giống nhau tiểu nhục tăng như mày muốn nói cái gì đó cuối cùng vẫn ngậm miệng bầu không khí trong sân có chút ngột ngạt như lúc này bỗng nhìn bên ngoài truyền đến một tiếng niệm Phật Thẳng vào hang đá có chút cấp bách tiểu tăng khô bộc Cầu kính thủ tọa, có chuyện quan trọng bẩm báo Khô Mộc Thủ tọa và tiểu nhục hòa thượng đều nao nao Biết khô Mộc Tăng luôn phụ trách đóng giữ tàng kinh các Mấy trăm năm qua chưa từng rời nửa bước Với hắn mà nói, trong coi tàng kinh các là tu hành Bây giờ vì sao để phá để Chẳng lẽ là đứa bé kia cuối cùng đáp ứng nhập Phật mất Trên mặt của tiểu nhục tăng rét lên nhi hoặc Tựa hồ thủ tọa cũng nghĩ như vậy tay áo mở ra, tiến tới, sừ một tiếng, một bóng người màu xám vào vào hang đá, trên mặt khô mộc lão tăng thanh linh có một tia lo lắng, thân hình nói liền đã xuất hiện ở trước mặt tiểu nhục tăng và thủ tọa, hai tay hợp thành chữ thập thi thể thì lẽ thấp giọng máy xảy ra chuyện lớn, đứa bé kia rất cục đáp ứng quy y, khô mộc lão tăng cười khổ, chưa từng, hắn Hắn sẽ không nhập Phật một. Vì sao? Thủ tọa nào nào, Nghĩ thầm đứa bé kia không giống như loại không sợ chết nhỏ. Ở Hoàng phủ Gia, Đã đến loại trình độ đó. Hắn còn không quên hô cứu mạng, Có thể thấy được ý niệm cầu xin cực kỳ mãnh nhìn. Người như vậy, Chả lẽ bởi vì không muốn làm hòa thượng, Lại không thèm để ý mạng nhỏ hay sao? Hắn, Hắn trực tiếp, Trực tiếp đoạt tặng kinh tắc. Khô Mộc Lão tăng lắp bắp nói, Cái gì? Từ nhục hòa thượng và Linh Sơn Thủ Tọa đồng thời ngây ngốc Dù lấy tu vi như bọn hắn Thì cũng có chút ngốc trẻ Các vị la hắn còn nhịn không được Móc móc lỗ tay Hắn Hắn không đáp ứng nhầm Phật môn Ngược lại đánh ngất Lão Tăng Đoạt sách tàng kinh các Khôn mộc Lão Tăng có chút bi phẫn đấy Linh Sơn Thủ Tọa nhảy dựng lên Lộ ra bản tính Năm đó ở phàm trần mổ heo Gương mặt đáo bạo hung ác quát Cớ cái gì Chư Phật Quan thiếu kinh Phật thư Bàn nhược kinh Nhìn đằng Phục ma kinh Khô mộc lão tàng lắp bắp Nói liên tiếp mấy danh tự Cuối cùng tổng kết Tổng cộng 13 quyền hết thầy đều là đồ tốt Lại bị hắn đoạt rồi Linh sơn thủ tọa Gấp đến xoay quanh Trực tiếp từ trong tay áo Móc ra một thanh đao Dài hơn 3 thước Thanh đao còn dính máu Chính là năm đó dùng để mổ heo Vừa thích được bộ dáng của hắn Các kim thần là hắn đều có chút không được tự nhiên Lại biết được mỗi khi thủ tọa Lấy thanh đao mổ heo này ra Là thật muốn giết người Ngay cả tử nhục hòa thượng cũng nhịn không được cười khổ Kéo tay áo của thủ tọa khuyên nhục Thủ tọa bớt giận Linh dân tự chúng ta trông coi như thế Vốn là phòng quân tử không phòng tiểu nhân Tiểu tử kia nhìn như thế nào Cũng không giống quân tử Phát sinh chuyện như thế này ngược lại không bất ngờ Ai bảo chúng ta dẫn cường đạo vào chùa chứ <cười> ngày đó bạch sư đại rời đi đã từng có nói qua chúng ta muốn đứa nhỏ này vào linh sơn tự làm hộ pháp hơn phân nửa sẽ không thuận lợi như vậy sợ đại tử gây chuyện vì vậy sớm đã chạy tới thần châu đoán chừng đoán được kết quả này sớm ra ngoài để tránh hiểm nghi <cười> ta nói lúc ấy vì sao bạch đầu từ kêu cười tặc như vậy không nghĩ tới là thu tọa nổi giận đùng đùng đau lòng không nhẹ tiểu ngục tăng cười khổ nói phật kinh đều có bản sao tổn thất không lớn, chỉ là chư Phật quan tường kinh, là kinh văn có thần tính, chắc chắn hành cũng không dám tổn hại. Hôm nào đòi về là được, hơn nữa hắn không phải là không đánh cắp được đại nhật kim la kinh sao? Thủ tọa nào nào, lừa giận giảm xuống, cất thanh đao mổ heo vào trong tèo, oán giận nói. Diều hỗn đàn này có dũng khí trộm chân kinh của Linh Sơn tự ta, lần này không thể dễ dàng tha thứ. Hắn. hắn không thu đại nhật Như Lai kinh, liền không luyện được vạn đỉnh đàn. Mạng nhỏ không chống được mấy tháng Ta nhìn hắn sống muộn gì Thì cũng phải vì đại nhật như lai kinh mà trở về Tới lúc đó <cười> Có thể dạo huấn hắn một trận Đúng là tức đến quên hình tượng Sai lầm, sai lầm Đúng là sai lầm Thủ, thủ tọa Hắn, hắn chỉ cấp đạo kinh Không mộc lão tăng Lại nhìn không mở miệng được Hả Linh sơn thủ tọa và tiểu nhục hòa thượng Và các lão là hắn đều quay đầu nhìn lại Ngay cả tiêu tuyết cũng lặng lẽ mở mắt nhìn sang Khôn mộc lão tăng cơ hồ khóc lên. Mặc dù hắn không có đánh cắp đại nhật như Lai Kinh Nhưng hắn mang theo thần tú xuống núi Phải biết Thần tú thổi nhỏ lính hội chính là đại nhật như Lai Kinh hắn, hắn mang thần tú đi Còn hữu dụng hơn đánh cắp Kinh văn nhạc Linh Sơn Tự triệt để lộn sột thủ tọa sách đang bộ heo Đi lòng vòng muốn giết người Một đám là hắn liều mạc ôm nhau Không toán hắn bị ném bày Tiểu nhục đại sư cũng như chặt lông mày muốn nói tiểu hoa đầu kia Đoạt kinh Phật chạy thối thì thôi Hắn từng gặp phương hành Biết tiểu hôn đàn kia tính tình tà môn Tổng chân bạch thiên trượng trước tệ hạt đi thần châu Từ chinh độ nào đó mà nói Cũng đã gõ chuồng báo động cho Linh Sơn Tử Chỉ bất quá tiểu hòa thượng thần tú Được Linh Sơn Tử coi là mệnh căn Bị gạt chạy Lại làm cho hắn không thể không lo lắng thần tú, tiểu sư đệ là hai tử hiền lành cỡ nào bị ma đầu kia lừa chạy, ai biết sẽ học hành học thành cái bộ dáng gì? Bây giờ thủ tọa đã phái ra 18 kim thần la hán lực thực lực mạnh nhất để chém chết triệu ma đầu, mang Phật kinh về. Từ nhục Hoa thượng bất ác sĩ biết hiện tại còn không phải là thời điểm kim thân la hán hiện thế, sau một phen suy nghĩ cuối cùng đi về ma quật đối mặt với Tiêu Tuyết còn đang tiếp nhận nỗi khổ ma luyện điểm một chỉ ở trên chán của nàng. Một ấn ký đỏ thẫm như là son xuất hiện trên trán của Tiêu Tuyết, mới nhìn thì như, như đốm rồi, nhìn kỹ lại là một phù văn. Thân thể Tiêu Tuyết chấn động, biết được một chỉ này chân quý, cúi người hạ bái. Tạ đại sư ban ân." Từ nhục hòa thượng cười khổ nói. Cũng không phải là ban ân, mà là không thể không sống nhờ người giải nối. Giao hỏa kia gạt thần tu xuống núi, ai cũng không biết đến tụt cùng là sẽ gây ra chuyện gì. Hơn nữa tai họa ngầm ở trên người hắn Còn chưa giải quyết Phải tu luyện đại nhật như lai kinh Cộng thêm trong linh sân tử Có Phật uẩn vạn năm Giúp hắn chấn áp vạn linh đàn Bây giờ rời linh sân tử Ai cũng không biết phong ấn trên người hắn Có thể kéo dài bao lâu Hiện tại ta muốn người rời núi tìm hắn Danh nghĩa là cầm lại Phật kinh Trên thực tế là dặn dò thần tú Có thể truyền cho hắn đại nhật như lai kinh Trọng yếu hơn là một năm Mà Uyên có dị động Tất cả thiên kiêu giữa nguyên anh đều phải tiến về Ma Uyên Tranh Phong. tới lúc đó, vô luận là người hay là bọn hắn, đều phải tới đó đoạt cờ duyệt. cái này, Tiểu Tuyết hơi kinh ngạc. rõ ràng thiết được Linh Sơn thủ tọa nổi trận lôi đình, Tiểu Ma Đầu thực sự đã làm mất lòng tin của Linh Sơn tử. nhưng bộ dáng của Tiểu Nhục Hòa Thượng thì lại có ý giữ gì? Tiểu Nhục Hòa Thượng tựa hồ minh bạch suy nghĩ trong nội tâm của nàng, nhất miệng mỉm cười nói: Phật môn đại suy đã lâu. Mấy người chúng ta chờ đợi ngày Phật Môn Đại Hưng, trước đây thủ tọa từng dùng thuật nhãn quan tưởng, suy tính ra Phật Môn Đại Hưng có quan hệ tất kẻ này, nên mới có ý thu hắn làm Linh Sơn Phật tử. Bây giờ mặc dù hắn rất khoát thự tuyệt, nhưng trụng Phật Kinh rời đi, không phải là vừa lúc chứng minh Phật Pháp thông qua thai quán, lan truyền thế gian sao? Phật Pháp chính là tâm kinh, lòng người khó dò, nhưng mà xấu tốt có thể tín nhiệm, dù sao Linh Sơn tự cũng có ân với kẻ này. Tiêu Tuyết giật mình, minh bạch ý tứ của Tiểu Nhục Hòa Thượng, lần nữa thi lễ quỳ gối tiếp nhận Phật chỉ. Tiểu Nhục Hòa Thượng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó tinh thần khẽ động, một đạo Phật quang từ đỉnh đầu xông ra, trong nhẽ mắt bao trùm cả Linh Sơn Tự, trùng chưng thú cá đều trú ở trong óc hắn, tâm niệm hắn hơi động một chút, một bạch xà ở ngoài ngàn dặm mới bơi từ trong trứng nở ra, bị pháp tướng quán tiếp dẫn tới nhúc nhích huy động, uốn lượn trong lòng bàn tay, mà hắn thì đưa bạch xà đến trước người Tiêu Tuyết. Tiêu Thuyết kinh ngạc tiếp nhận, có chút không hiểu, ngẩng đầu nhìn hắn. Tiêu Dung Hoa thượng trầm giọng nói: "Một khi ngươi rời núi, rắn này chính là tâm chú của ngươi. Bạch xà một ngày không chết, mặc dù ngươi tu ma thân lại có Phật tâm, ngày bạch xà mất mạng, ngươi chật để nhập ma, chúng thần khó cứu, nhớ kỹ, không được quên. Thần sắc của Tiêu Thuyết trịnh trọng, nâng bạch xà trong lòng bàn tay trước đây nàng cũng dạo qua tông môn ở thần châu nghe không ít bí văn của ma uyên biết cử động của tiểu nhục hòa thượng có chút tương tự ma uyên bạch xà vừa mới nở ra này vốn là con yếu nhất trong tổ bạch xà vừa xuất thế lại muốn chết đi nhưng mà tiểu nhục hòa thượng nhận lấy nó từ đó thành tâm chú của mình mình lại cứu tính mạng của nó cũng coi là có tiền duyên mà mình thì cũng mượn bạch xà một bậc hữu vững tinh thần ở trong lòng bạch xà không chết mình không nhập mà Nhưng chỉ cần bạch xà chết Mình cũng sẽ mất đi tiết thần tính cuối cùng Người tu hành Đều tự dẫm lên băng mỏng Và người tu ma Thì càng hung hiểm tích cực hạn Đi thôi tiêu nhục hòa thượng dặn dò xong Phất ống tay áo một cái buông ra tất cả cấm chế trong ma quật tiêu chết hạ bái Chuẩn bị đi Nhưng đông mày nhớ lại chợt nhớ tới một chuyện Mang theo cười khổ hỏi tiêu nhục hòa thượng Đại sư Bốn vạn bối đi tìm phương sư đệ không khó Nhưng dùng tính tình của phương sư đệ Nếu hắn không chịu đi Ma Uyên Vãn bối cũng không có cách nào Tiêu nhục hòa thượng giật mình Sau đó cười nói Phải Mười năm tịch liêu Một khi khôi phục tù vi Hắn tất nhiên sẽ chạy đi các nơi Vui chơi thỏa thích Khuôn hắn đi Ma Uyên thật đúng là chưa chắc chịu đi May mắn trước khi bạch thiên trượng rời đi Đã từng lưu lại một cẩm năng Nói nếu kẻ này không chịu tiến về Ma Uyên liền mở cẩm năng cho hắn nhìn Hắn sẽ chạy nhanh hơn mọi người vứt lời một túi gấm từ trong tay áo lấy ra giao cho Tiểu Tuyết Tiểu Tuyết nhìn cầm nang chỉ biết một cái không khỏi cười khổ nhìn Tiểu Nhục Hoa Thượng thi lễ sau đó quay người rời đi sư huynh phong ấn trên người ngươi ở sau khi rời liên sơn tự rõ ràng suy yếu hơn rất nhiều làm sao bây giờ mà vào lúc này Phương Hành và Tiểu Hoa Thượng Thần Tú đã sớm trốn vào sở vực tìm một thành trì phồn hoa thống thống khoái khoái Hóa thân làm hai hòa thượng Ở trong quán rượu ăn một bữa lớn Ngược lại để nhân gian xuất hiện hai hòa thượng ăn mặn Thần Tú thì không cần nói Phải bắt Phương Hành gác đau ở trên cổ Mới bằng lòng ăn thịt Phương Hành cũng phát hiện Lúc ấy rất ghét bộ tăng bảo kia Vậy mà có được thần lực không tầm thường Có thể trì hoãn lực lượng phong ấn không nhanh chóng trôi qua Cho nên không có thay thế Lại thêm hiện tại hắn không có tóc Nên hiển nhiên là một hòa thượng rồi Tiểu hòa thượng Thần Tú còn có chút lương tầm Lúc ăn đến miệng, miệng chảy đầy mỡ Vẫn không quên quan tâm Phương Hành Phương Đại Gia lại nhìn thoáng Cười trời tét vùng tay Ta tâm lý nắm chắc Không cần người lo lắng Kiều Hòa Thượng Thần Tú thấy vậy Cũng thoải mái, ăn càng ra sức Dù sao là thổ vị buộc mình ăn nhạc Phương Hành cũng thỏa thuê mãn nguyện Không để ý sự tình phong ấn Hai Hòa Thượng cứ như vậy Một đường vui chơi giải trí Đi về phía Nam Sơn chân hài vị, chẳng thiếu món nào không có vàng bạc thế gian, thì che mặt đi cướp đám ác bá, làm các vũ hộ bị hù không nhẹ, gặp qua giật tiền, nhưng chưa thấy qua hai thần tiên đầu trọc từ trên trời giá mây bay xuống giật tiền. Một bên cầm bạc, một bên thắp hương cúng đập, trong lòng kích động. Dọc theo con đường này, tiểu họ thượng thần tú càng ngày càng sùng bái phương hành, cảm thấy lần thứ nhất mình xuống núi đơn giản là chịu tội. Trên cơ bản, từ Nam thiên bộ châu đến Thần châu, dọc theo con đường này không ăn được bữa ngon. Đói, quá, à, đói ăn quả dại, khát uống sân tuyển Chèo đèo lội suối Độ hóa mấy yêu quái, họa loạn thôn dân Cũng chỉ được thôn dân cúng đường Vài cái bánh ngô dừa muối Nào có giống như là đi theo phương hành Thoải mái như vậy chứ Mỗi ngày đều có sơn hào hải vị Rượu ngon như là nước uống Vàng bạc tùy tiện tiêu Cái này khiến cho tiểu hòa thượng thần tú Càng ngày càng nghe lời Nói làm cái gì thì làm cái đó Mạnh hơn con lửa năm đó nhiều Bất quá thời điểm hai con lừa trọc lắc lư đến Tây M Tiểu hòa thượng thần tú rốt cục Có một lần không nghe lời đang đằng vân bay đi Tiểu hòa thượng bỗng nhiên không chịu bay Gian rào, ghim mây, kéo như thế nào cũng không chịu đi Phương hành đảm hắn một cước Đang đi đường, ngươi đừng lại làm gì Tiểu hòa thượng thần tú như là tên trộm Nhìn thoáng qua nơi xa thấp giọng nói Người quyền đã đáp ứng ta cái gì rồi sao Phương hành bật cười Tiểu ra đáp ứng người nhiều lắm Thời điểm có thời gian đại xử lý Ai biết bè ngươi nói cái nào Mặt tiểu hòa thượng thần tú đỏ bừng, Chỉ vì đằng trước nói Người nhìn nơi này là cái gì Phương hành nhất nhìn Thế trong quần sơn phía trước Hơi nước mờ mông Lại có một hồ nước trong vắt thông thấu Rồi nữa có một linh mạch rồi rào đi qua Càng khiến cho hồ này thanh tịnh Giống như là bích ngọc Đừng nói là nguồn nước ở phạm tục Ngay cả trong thế gia tu hành Cũng khó có thể tìm ra Để cho người ta xem Để cho người ta xem chắc nhìn nhịn không được Nhảy xuống vẫy vùng một phen đánh giá một hồi. Biểu lộ của Phương Hành trở nên rất nghiêm túc, thử dò xét nói: "Ta từng đáp ứng tắm rửa với ngươi." Tiêu Hòa thượng thần tú bó tay rồi, nửa ngày sau mới nói: à, à, ta nói không phải tắm rửa." Nhìn ánh mắt của con lửa chọc mập mờ như thế, Phương Hành chợt nhớ ra. "À, ta nhớ đã đáp ứng người là nhìn nước nhìn tắm." Tiêu Hòa thượng đỏ mặt, cúi đầu không nói lời nào. Phương Hành tức giận đá một khúc. "Tắm rửa thì phải thành." xem phu nhân tiểu thư nhà ai xinh đẹp thì trốn đến cạnh cửa sổ mà dình người ở hoang dã sườn lĩnh ta đi đâu mà tìm nữ nhân tắm rửa cho ngươi nhìn tiểu hòa thượng thần tú càng đỏ mặt hơn nửa ngày mới thủ thì nói à, à, không cần đi trong thành thì à, cũng không cần ngươi giúp ta tìm mới vừa rồi ta không cẩn thận thấy được có một vị tiên tử xinh đẹp hạ xuống bên hồ <cười> phương hành hít một hộ khí lạnh cười lớn đi lòng vòng đánh giá tiểu hòa thượng Ánh mắt giống như là không thể tin, cực kỳ im lặng nói. Con mẹ nó, dù sao linh chân tử cũng là phật môn thánh địa, sao lại dạy dỗ ra hỗn đảo như người chứ? Ngay cả tiểu thủ phi cũng không nhịn được. Đây là hòa thượng cái gì chứ? Nhìn thấy một nữ tiên tử đẹp hạ xuống bên cạnh hồ, thì liền nghĩ tới là muốn nhìn người ta tắm rửa. Vạn nhất người ta qua lấy nước thì sao? Vạn nhất là người ta tìm địa phương bí ẩn giải quyết nỗi buồn thì sao? Trên đời này có bao nhiêu nữ tiên tử xinh đẹp? dám ở dã ngoại tùy tiện tìm hồ tắm rửa chứ? dợ theo kinh nghiệm đến xem ở bên ngoài tắm rửa đều là loại chẳng ra sau bất quá tiểu hòa thượng thần tú lại phân tích đạo lý rất là rõ ràng. vừa rồi sư huynh ở trên mây ngủ gà ngủ gật không có thấy được, ta là thấy rõ ràng. nếu nàng đi lấy nước thì không cần ở xung quanh sân cốc bố trí xuống nhiều cấm chế trườn nhã như vậy chứ. nếu đi giải quyết nỗi buồn thì cũng không cần tốn công tốn sức như vậy. hơn nữa ta còn thấy nàng ở trước khi hạ xuống ở trong rừng mai lấy rất nhiều cành hoa và hương thảo vô duyên vô cớ cầm nhiều đồ vật như vậy làm gì rõ ràng là muốn đi tắm mà đừng có gọi ta là sư huynh ta gọi ngươi là sư huynh mới được còn mẹ nó ngươi nhìn quá là cẩn thận đi tiểu hòa thượng thần tú xấu hổ đỏ mặt có chút nhằn nhò nói tên tử sinh đẹp kia lớn lên xinh đẹp nên nhịn không được mà chăm chú nhìn nhòm một chút thôi mà phương hành trận trang mắt nhìn thần tú thần tú thì đầy gõi lòng mong đợi nhìn phương hành Chờ đối phương cỡ ép mình đi xem Đưa ngày sau Phương Hành bất đắc sĩ Đá vào mông của thần tú một cước Đi xem đi Thần tú nhảy dựng lên Xoa xoa tay nói À tốt tốt Nói xong nhanh như chớp xông tới Nhưng mà chạy mấy bước lại quay đầu nhìn Phương Hành nói Là người bước ta Còn mẹ nhà người Phương Hành tức trước đỡ xoắn Tạ ống tay đánh hắn Bất quả nghĩ lại Có cơ hội tốt như vậy không nhìn không được Vì vậy, mình cũng đuổi theo, kéo thần tú chuẩn bị lao thẳng đến hồ lớn. Lôi hắn hạ xuống, sau đó giống như là mèo, chu vào trong rừng, thần không biết quỷ không hay, áp sát hồ lớn. Ở xung quanh hồ lớn, nhìn thế nào cũng không có chỗ khác biệt. Nhưng nhìn kỹ lại, có từng kia sương mù màu trắng, vận chuyển pháp nhãn nhìn. Có thể lần theo sương mù, nhìn tới mấy trận kỳ. Đây là có người bố trí cấm chế. Phạm nhân giả thú dưới cấm chế này ảnh hưởng, căn bản là không đến được bên hồ kẻ tới gần, đầu óc sẽ troang vắng Tu sĩ tu vi thấp gặp phải cấm chế lợi hại như thế này Thì cũng sẽ bị hù quay đầu bỏ chạy Không dám tới gần Mà tu sĩ tu vi cao Nếu khăm khăng tới gần Sẽ lập tức bị người bố trí cấm chế phát giác Sớm chuẩn bị kỹ tàng, Nói chung xem như là vạn vô nhất, nhất nhất rồi Bất quá đụng vài hai con lừa chọc Tu vi vừa cao Lại ác ý, lèn vào mà nói Tên trường kia cũng coi như là xui xẻo quá đi Âm dương thần ma dám thôi động bố trí bậc này ở trong mắt của Phương Hành Giống như là trò trẻ con Dễ dàng mang theo thần tú Tránh khỏi tất cả cấm chế Đến đằng sau một tàng đá cạnh hồ Sau đó hai người lên đánh thò đầu ra nhìn Chỉ thấy hồ phẳng như là dưới Xương khói mềm mông Tầng tầng sương mù ẩn chứa linh khí Rồi rào Biển cả hồ lớn biến thành tiên cảnh Xuyên thấu qua tầng sương mù Mơ hồ có thể thấy được một hồ Có một thân ảnh nhấc cánh tay vẩy nước Giáng người như tiên Đẹp thật Thần Tú có chút thích động Cái đầu không nhìn được trông về phía xa cho mũi chảy xuống máu cao Mẹ đó, khoảng cách xa như vậy Là nam hay nữ người cũng không thấy rõ Chảy máu mũi cái rắm à Phân hành khinh thường Bó tay, thấp giọng mắng Thần Tú vốt cái mũi, quỳ khuất nói Ta lớn như vậy rồi Còn không quân cùng nữa nhận nói chuyện qua bao giờ Phân hành không biết nói gì cho phải nữa Vỗ bỗ bà vai thần Tú an ủi, Xinh đẹp thật Thần Tú quay đầu lại, nhìn hồi lâu nói, chỉ là hơi không rõ. Phân hành cảm giác có chút im lặng, hồ lớn nằm trên linh mạch, hơi nước ẩn trước linh khí, hơi nước bậc này cũng không phải là ánh mắt có thể tùy tiện xuyên thấu. Lúc này khoảng cách lại xa, bọn họ không dám vận chuyển pháp nhãn hoặc là thần niệm phá vỡ tầng hơi nước. Bởi vì dưới loại tình huống này, vận chuyển thần niệm hoặc là thi chuyển pháp nhãn đi xem thì chắc càng dễ dàng bị phát giác, tất nhiên là thấy không rõ lắm. Ta có biện pháp Nề tình thần tú đáng thương Phương Hành quyết định làm một người tốt Đương nhiên Còn bởi vì hắn cũng muốn nhìn thấy bộ dạng của tiên tử kia Dài ngắn như thế nào Dù sao Phương Đại gia tín niệm đã như thế Cướp bóc thì phải cướp được Nhìn lén tắm cửa tắm rửa Thì tự nhiên cũng phải thấy rõ ràng Nếu không thì uổng công làm tập một lần nghĩ như vậy liền giật cánh tay của thần tú Vận chuyển liễm thức thuật Lặng yên không một tiếng động Lặng xuống nước một đoàn khói thành bao phủ hắn và thần tú, một mực khóa lại khí tức của bọn hắn không tiết ra ngoài, mà động tác của bọn hắn cũng cực kỳ nhẹ nhàng, tựa như là hai khúc gỗ ảnh tĩnh, lặng lẽ bơi tới bờ giữa hồ. ở trong quá trình này còn truyền truyền bố vũ đại thuật, trong quá trình bơi qua, ngay cả một tia gận sóng cũng nhìn không thấy. vô luận là năng lực phá vỡ các loại cấm chế hay là liễm tức thuật thu liễm khí tức đều không phải là bản sự bình thường, chỉ sợ nguyên anh tới cũng không thuần thục được như vậy. Nhưng vào lúc này Tiêm đỉnh thuận cấp thế gian Lại bị hai con lừa chọc dùng để nhìn đến những nhân tắm Nếu mà chuyển ra ngoài Thì sẽ bị người cười đến rụng ra mất. Bất quá cũng chính là vì nguyên nhân này Thật bị hai người bọn họ sờ soạn tới giữa hồ Các cái bóng mờ hồ kia càng ngày càng gần Bành một tiếng Nhịp tim của tiểu hòa thượng thầm tú Càng ngày càng mãnh nhện Khuôn mặt nhỏ nhắn giống như là quả táo chín vậy Phía trước đã xuất hiện Một màng lớn hoa sen Cây cây đứng thẳng ở trên mặt hồ Bởi vì hồ linh khí nồng đậm Hoa sen cũng lớn hơn địa phương khác Lá sen to lớn giống như là cối xay Cheo mặt hồ lớn Hồi nữa giữa hồ, thân hình của nữ tử kia Càng ngày càng rõ ràng Lại vòng qua một đùm hoa sen Chắc hẳn có thể nhìn thấy được chân dung. Hai con lừa chọc đều có chút kích động Chậm một chút, chậm một chút Tới gần, tới gần Thời để bọn họ sắp vòng qua Một mảnh lá sen to lớn sau lưng bỗng nhiên bọt nước kẽ độc, một quái ngư thân hình to lớn lặng yên không một tiếng động phá vỡ hồ nước, chui ra ở sau lưng hai người bọn họ. Quái ngư cao mười trượng, đầu tím râu vàng, miệng đầy răng nhanh, một nửa thân hình chui ra mặt hồ, ánh mắt có chút hiếu kỳ nhìn qua. Trên mặt nước, phương hành và thần tú không có gây ra một chút gợn sóng, sương mù màu xanh khóa lại khí cơ, không có nửa phần tiết lộ, dùng tu vi của nó lại chỉ có thể nhìn thấy một đoàn sương mù nhàn nhạt. nhạt chỉ bất quá thần tú một đường chảy máu, từng chút từng chút tung bay ở trong hồ nước, bị nó gửi được mùi vị máu tanh, dọc theo tơ máu nhạt nhạt truy tung đến trong xương mù. mà lúc này phương hành và thần tú đang ngưng thần lĩnh khí dở dọa phía trước, quái ngư trời sinh thông minh lại ở trong nước nhất cử nhất động đều không dễ dàng bị người phát giác, lại thêm hai người bọn họ quá quan tâm tràng cảnh hương diễm ở sau lá sen, cho nên đường đường hai cao thủ đỉnh phong lại không phát hiện đằng sau có thêm một quái vật. Mà quái ngư kia cũng kinh ngạc nhìn đoàn khói xanh, ánh mắt tò mò. Nó không có trí tuệ giống như con người, nhưng lại có linh tính, đôi quái nhãn cẩn thận nhìn đoàn khói xanh, lại nhìn phương hướng của chủ nhân của mình. Nó dường như đoán được cái gì đó, ánh mắt dần dần trở nên cảnh giác. Do dự một chút, nó quyết định thăm dò, miệng dần dần mở ra. Quay một tiếng. Đột nhiên, quái ngư phun ra một thủy kiếm, lực lượng cực thẳng cực mạnh mắt thường nhìn lại, thủy kiếm đánh rách hư không, cơ hồ vượt qua pháp khí thần cấp. một tiếng ầm vang xuyên thấu đoàn khói sền, sau đó thẳng tắp xuyên thấu hồ nước, quấn lên sông lớn cao trăm thước. ôi mẹ ơi! phương hành và tiểu hòa thượng thần tú kinh hại quái cứu, ai có thể nghĩ tới phía sau xuất hiện một quái nữ? xuất kỳ bất ý, thủy kiếm đã đánh tới. may mắn bọn họ tu vi cao thâm, vừa có nguy cơ thì lập tức cảnh giác. thủy kiếm còn không có tổn thương được bọn họ, hai người đồng thời tách ra hai bên tránh khỏi nguy hiểm. Bất quá dưới suốt kỳ bất ý vẫn bị sóng nước đánh chấn lên cao, hai bóng người kẹp ở trong suối nước quái kiếu ngã ra hai bên. Hai người này một tránh bên trái, một tránh bên phải, vừa bị lúc sóng nước xông về phía hai phương hướng khác nhau. Tiêu Hoa thượng thần tú bị quái ngư hút bay ra ngoài, hắn lẩn ra một chút, sau đó quát to một tiếng, quay đầu bỏ chạy. Sau lưng quái ngư xông ra mặt nước nổi giận đùng đùng đuổi theo. Phương hành thì càng xui xẻo hơn, vậy mà bay thẳng vào bụi hoa vốn định giá vân khống chế thân hình, lại không nghĩ tới bây giờ tu vi quán vận chuyển, toàn bộ dựa vào vạn linh đan, mà cái này cũng chú định hắn khống chế thuật pháp không ổn định nhất. Thời điểm vạn ninh đan nháo lợi hại, hắn vận chuyển thuật pháp tốc độ xếp chậm hơn mấy phần, lúc này vạn ninh đan bay nhảy một chút, vậy mà khiến cho linh khí quán nhất thời không vận chuyển được, thân hình giống như là người bình thường ngã tới, theo bản năng, hai tay, nắm loạn. Đột nhiên Cảm giác ấm áp trượt trượt Phương hành vô ý thức ôm tới Sau đó một tay đè xuống ổn định thân hình Nhưng cảm giác tay đặt trên một đoàn mềm mại Nhịn không được bóp thêm vài cái Sau đó quay đầu nhìn sang Lại thấy một khuôn mặt tú lệ đờ đẫn gần ở trong tăng tức Cái miệng anh đào nhỏ nhắn há to Có thể nuốt trọn một quả trứng gà hắn đã bị hù dọa đang đần độn nhìn mình Mà mình Lúc này một tay ôm cổ nàng Một cái tay khác Nhắc tới củ xào Bị thủy kiếm của quái ngư đánh trúng Phương Hành và tiểu hòa thượng thần tú Một bay trái một bay phải Lại ngã về hai hướng khác nhau Tiểu hòa thượng thần tú đụng đến người quái ngư Sau đó quái ngư một đường cắn loạn Phương Hành chỉ ngã vào trong bụi hoa Và ninh đan nhất thời trùng kích Khiến cho hắn không kịp thời thi triển pháp lực liền theo bản năng như là phạm nhân Vùng tay nắm loạn lên Sau đó tóm được một cây Vì thế trong hồ lớn Xuất hiện một màn quỷ dị Ngoài bụi hoa Tiều hòa thượng áo trắng bị một quái ngư dài mười trượng đuổi theo cắn Oa oa gọi vậy Trong bụi hoa Phương Hành đu ở trên người một cô gái không bảnh bảy che thân Một tay ôm lấy cổ người ta Còn một tay thì đặt ở trên ngực của người ta Còn theo bản năng bóp bóp mấy cái Trên mặt vô ý thức lộ ra nụ cười cổ quái Mà nữ hài kia thì cũng bị hù dọa Miệng há thật to Nhìn Phương Hành Ánh mắt chấn kinh đờ đẫn Không biết là từ nơi nào lại xảy ra cái chuyện này Đầu óc nữ hài trống rỗng Vậy mà không có chuột chết thần Loại tình hình quỳ dị này Kéo dài đến gần ba hơi thời gian Sau khi dừng lại ba hơi Đột nhiên có một tiếng thét vang tận mây xanh Cơ hồ đánh tan đám mây ở trên bầu trời Nước hồ bị tiếng giết chấn bay Bốc lên hơi sóng cao vài trăm trượng Từng tầng từng tầng vào tới Cái gì hoa sen tôm cá, bùn cát Thậm chí cả bao gồm phương hành đều bị tiếng hát trói tay, chân tay bốn phía Nham thạch ở bờ hồ cũng bị chấn kinh thành mấy mảnh Còn mẹ nó Phương hành mượn thế xông ra ngoài Thờ vào Vẫn chuyển linh được phi đội Nhanh như chớp Thoát ra ngoài chăm dặm Sau lưng của tiểu hòa thượng thần tú Thờ hồng hộc cũng đuổi theo Phía sau là quái ngư hung mãnh Đuổi theo hắn cắn Tiểu hòa thượng thần tú vừa trốn vừa hỏi Đẹp mắt không? Đẹp mắt cái con đùa chọc ngươi Còn không bao đào mọi đi Phương hành thật thật Không thể nhấn tiểu hòa thượng thần tú xuống đất đánh một trận Bất quá không được Sau lưng đang có sát khí nhào tới Đặc ngốc ta muốn đào mắt của ngươi Chặt tay của ngươi Một đám mây đen đằng đằng sát khí Từ trong hồ bay lên Trong mây Một nữ tử mặc váy trắng tay cầm song đau Mặt đầy sát khí đuổi theo Ngay cả tóc cũng không kịp cột Cứ như vậy mà giết tới Thần tú Con lửa chọc ngươi Đầu đủ ngươi gây ra Bây giờ người ta muốn làm thịt ngươi đấy Phương hành vừa trốn vừa kêu to Trong lòng hận thiết tiểu hòa thượng kia Sư, sư huynh, ngươi, ngươi tôi bây giờ ngươi cũng là đầu chọc sao Tiểu hòa thượng thần tú chạy cực nhanh Cũng không dám mày đạp không mà chạy Còn nhanh hơn cả phương hành Ôi mẹ đó Phương hành quay đầu nhìn thoáng qua đến tên nữ từ kia tay cầm song đao Bừng bừng sát khí khóa chặt mình Điên quần đuổi theo Nhất thời cảm giác dưới sau phát lạnh Chạy nhanh hơn, đồng thời trong miệng kêu to Cô nương, ngươi chỉ mặc váy Quên mặc quần kìa Thật sao cách đó không xa, tiểu hòa thượng thần tú vội vàng quay đầu lại nhìn ngay, lại bị quái ngư theo sát đuổi bay. nữ tử cúi đầu xem xét, chỉ thấy hai chân lộ ra, vừa rồi truy gấp, váy bay lên, lộ cả nơi tư mật nhất, cũng là vì sát tâm của mình quá nặng, vậy mà quên mất chuyện này, nhất thời trên mặt giận dữ càng nhiều hơn một vòng đỏ bừng. tiện tay từ trong túi chứa vật, đổi một bộ quần áo, sau đó cắn chặt răng, tăng thêm tốc độ đuổi theo, thúc giục tu vi đến cực hạn, nhuộm đen nửa bầu trời. Chân nàng đạp mây đen Vậy mà bay cực nhanh Phương hành đã kích hoạt Thập vạn bất thiên kiếm Đến cực hạn cũng thoát không đổi nàng Mà thần tú bị quái ngư đụng bay Thì càng xui xẻo hơn Bị quấn lên Nhất thời thoát thần không ra Trong chớp mắt nữ tử kia đuổi theo Nhìn nữ tay, nhìn tử tay cầm xong đau Thần tú bị hù co đầu lại hiển như là trốn không thoát Với tình thế cấp bách Phi thân nhảy lên Chỉ về phía phương hành kêu to Bắt tên dân tạc kia kìa lúc đầu đứa tử muốn chặt luôn hòa thượng áo trắng, bất quá nghe ra như vậy, lại thấy bạch lại thấy hắn bạch y tung bay khuôn mặt tuấn mỹ khí tức cường cường trực chính khí, so sánh so so với tiểu hòa thượng áo xám hèn mọn thì quả thực là hoàn toàn khác biệt. lại thấy hòa thượng áo xám trốn không chậm, sắp rời đi ánh mắt của mình không khỏi giật mình. thần tú thấy nữ tử không có trực tiếp chém chết mình, lập tức nghiêm mặt nói: bần tăng đuổi theo chết ma đầu này đã ba ngày ba đêm, lại không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải, còn có dũng khí làm ra chuyện ác như thế kia xin tiên tử giúp ta, quyết không thể để hắn chạy. Ngụy trang quá giỏi rồi. đối tử không phải là người ngu, vào lúc này cũng theo bản năng cảm thấy hắn là người tốt, lại thấy con lừa trọc áo bảo sám đã chạy đi vài trăm dặm, hoa thượng áo trắng thì bay lên, tay áo bồng bềnh như là muốn cùng mình truy địch, liền không giải nghĩ nhiều, chỉ hơi lưu ý đề phòng, sau đó giận giữ truy sát phương hành. Dù sao trong lòng của nàng, phương hành mới là đệ nhất dâm tặc, hơn nữa. Vừa rồi vừa trong hồ Cũng không nhìn thấy tăng nhân áo trắng Mẹ nó Con lừa chọc thần tú Ta sống một gì Thì cũng sẽ giết ngươi Còn tưởng tổ hòa thượng thần tú Có thể giúp mình Kéo nước từ một đoạn thời gian Không biết tới hai người này Cộng thêm cả quái ngư Ba người đồng thời đuổi tới Trong lòng phương hành giận dữ Một đường nước mắt Không đường chạy ầm một tiếng Giống như là lôi điện Chẹt qua hư không Bốn đạo lưu quang Có thể nói nhanh như là như điện trước tiếng gió truyền khắp ngàn dặm người tu hành xung quanh sớm bị kinh động còn tưởng là nguyên anh đại chiến dẫn ra động tĩnh lớn như vậy liền đốt bay lên trời nhìn chỉ thấy có một thiếu nữ xinh đẹp một tăng nhân áo trắng dáng vẻ trang nghiêm cùng một quái ngư đang liều mạng đuổi theo một hòa thượng tăng bào áo sám trong miệng không ngừng chửi báng quái ngư không nói hai tăng một nữ thì lại nhìn tuổi tác không lớn ba người thoạt nhìn chỉ chừng hai mươi tuổi nhưng mà thực lực không phải là trông cho đẹp vì dợ và tốc độ liền vượt xa các tu sĩ tưởng thường. so với nguyên anh cảnh cũng không thua bao nhiêu. lúc chạy vội theo mang theo kình phong cản quét khắp nơi. ngay cả trúc cư cũng đứng không vững. bắt lấy dâm tăng kia đừng để hắn chạy trốn. tiểu hòa thượng thần tú phát hiện mình mắng phương hành liền được nữ từ tín nhiệm nên mắng càng ra sức. thật rất có hiệu quả. ngay cả quái ngư cũng không cần không cần hắn. lại thế chủ nhân không để ý tới hòa thượng áo trắng nên cũng coi hắn là người tốt. Chỉ lo lắc đầu bấy đuôi, như chớp giật đuổi theo hòa thượng áo trắng Mà tiếng giết gạo của thần tú cũng kích thích tu sĩ vậy xem. Cái gì? Đó là dâm tăng. Người xăm hạt đến cũng đã làm chuyện xấu gì, lại để cho tiên tử tức thành như vậy. Bắt thám đại, tiên tử khi vào hòa thượng áo trắng nhìn đều không phải là phạm nhân, nhất định là có trọng trọng. Ở dưới loại ý nghĩ này, người dám làm việc nghĩa tăng nhiều, nhưng đều không dám trực tiếp ngăn lên trước mặt hòa thượng áo trắng Bằng thế sông kia Chỉ đụng cũng có thể đụng chết mình Mất quá trước sau hồ ứng Ném ra vài món pháp bảo ngăn cản đường đi quán còn làm được Dù sao làm chuyện tốt bậc này Đã có lợi thành danh Còn có thể lấy lòng hai người kia Mỗi chốt nhất là Hòa thượng thế yếu cũng không sợ hắn môn nhân tìm đến báo thù Có quá nhiều người ôm lấy loại tâm tình này Nhất thời trước người cục phương hành Nhít nhà nhít, Không biết là bao nhiêu pháp bảo cản đường Bằng thường được của phương hành Thực không để cho những pháp bảo kia vào mắt bất quá tính tình của hắn vốn không chịu thiệt, Sao chịu được những việc này, bị người đuổi giết đã oan rồi, lại thêm thần tú ở phía sau giả bộ làm người tốt, càng làm hắn nổi trận nô đình thấy không vung được tiên tử trong đau. vì vậy rứt quát không trốn, oa oa quái thiếu xoay người lại. con mẹ nó, ngươi đuổi thỏ sao? tiểu gia lừa bạn với ngươi. kêu xong đánh trở về, tay nắm pháp ấn thi triển đại thuật, linh lực dễ rách hư không, âm âm đầy vào phía sau. dâm tăng, đến lúc đại có dám cung ác tiên tử song đào quát, đóng tay giao thoa, trong cơ thể tạ hồ có lực lượng hùng hồn bạo phát, sắc mặt nàng bị bịt kín một tầng hắc khí, đồng thời song đào tách ra ngàn vạn nao khí, giống như là thủy triều vào tới vậy. oanh một tiếng, trong nháy mắt, hai người liền đấu kịch liệt, lực đào lực đạo to lớn liên tiếp nổ tung, giống như là gió lốc quét về khắp nơi. chỉ dựa vào dư ba, các tù sĩ tế liền pháp khí kia, Đã bị chấn nổ một mảng lớn, bay lả tả hóa thành bột mịn rơi xuống đất một số tu sĩ cách tương đối gần bị chấn đan độ mấy vòng phương hành và tiên tử song đau thì nhìn nhau ánh mắt ngưng trọng tập hòa thượng kia đã có tu vi bậc này sao lực lượng của số nữ nhân kia cổ quá như vậy giống như là trong cơ thể cất chứa một đồ chơi rất lợi hại hai người đều có suy nghĩ riêng của mình không dám xem thường lập tức ngưng tụ tâm thần chuẩn bị ra tay lần nữa một nam một bắc xung quanh hai thân hình đều có liên ký quầng bạo hội tụ sắp phóng ra thuật pháp mạnh nhất. Nhưng lúc này, sau lưng tiên tử song đao, tiêu hoa thượng thần tu bước tới, từ trong tay áo lấy ra một cây mỏ thờ dịp tiên tử song đao và phương hành giao đấu, tâm thần ngưng tụ, không dám có một chút phần tâm, bỗng nhiên vùng mã gõ trên đầu nàng, tiên tử kia không nghĩ tới sẽ bị đánh đến, thân hình lay động, khuôn mặt ngơ ngác ngã xuống nắm mây. Không chỉ tiên tử song đao nghi người, ngay cả quái ngư cũng nghi người, phương hành cũng nghi người, đám tù sĩ quan chiến xung quanh cũng nghi người làm cái gì? Tình huống thế nào? Với loại tình huống này, tiểu hội thượng thần tú mặt đầy đụ cười nhìn Phương Hành. "Sư huynh, ta nằm vùng không tệ chứ?" Trên không tây bạc phát sinh một màn để cho người ta khó có thể tưởng tượng, đơn giản là không kịp nhìn. Vốn cho rằng sẽ chỉnh giữa một màn, cao tăng trợ nghĩa xuất thủ, cùng tiên tử liên thủ trừ ma tăng, không biết tới phong cách biến đổi, cao tăng bạch y tung bay, không nhiễm trần thế bỗng nhiên biến thành nằm vùng vô sỉ đánh đến. cùng với hòa thượng tăng bào màu xám liên thủ trực tiếp đánh đến, đánh rất nhiều tiên tử sau đó rắn rắn chắc chắc chói lại một màn này thường là quả ngoài dự kiến của tất cả mọi người quái người nhìn thấy một màn này thì cũng ngây người sau đó nổi giận đùng đùng đi lên điều mạng kết quả bị hòa thượng áo sáng đánh từ không trung rơi xuống mặt đất sau đó cũng chói chặt hai hòa thượng mắt sáng như sao vác theo tiên tử và quái ngư bỏ chạy Hư không chỉ còn lại một đám tù sĩ tê mặt ngơ ngơ ngác ngác Nửa ngày không tình hồn lại Thế đạo này Đã biến thành trình độ có thể Ở dưới ban ngày ban mặt Lừa mang nữ tiên tử xinh đẹp đi sao suy Chúng ta làm sao bây giờ Tìm một sân cốc an tĩnh Ném quái hư và tiên tử xuống đất Phương hành và thần tú đau đầu Sự tình phát triển không khỏi quá nhanh đi Còn không kịp phản ứng Trên tay đèn có thêm hai con tiên Được rồi Quái ngư có thể nướng ăn Nhưng mà tiên tử này nên xử lý như thế nào đây Thần Tú và Phương Hành đồng thời suy nghĩ sâu xa Thần Tú không nói lời nào còn tốt Nói chuyện làm Phương Hành càng tức giận Oán hận đứng lên đá nài cức. Con lửa chọc Tạc hòa thượng Vương bát đằng Ta để ngươi nhìn nữ nhân tắm rửa, Ta để ngươi nhìn nữ nhân tắm rửa này Thần Tú ủy khuất Sự huynh là ngươi bức ta Phương Hành đá lại Ta để ngươi nói ta ép Ta để ngươi nói ta ép này Là ta nằm vùng trong ngươi Ta để ngươi nằm vùng này Ta để ngươi nằm vùng này Một lát sau Thần Tú không dám nói tiếp nữa Ôm đầu ngồi trong hồn ở xa xa Hé ngón tay lên lén nhìn tới Không bằng diệt khẩu đi Phương Hành nói Giống như là nghiêm túc suy nghĩ Thần Tú giật nảy mình Vội vàng nhảy dựng lên. Không thể diệt khẩu Phương Hành nhìn hắn Vì sao Tiêu hòa thượng thần Tú nói dáng rất xinh đẹp như vậy làm sao có thể tùy tiện diệt khẩu? Phương Hành nói, nếu không người cấp sát trước đi, ta động thủ sau. Thần Tú sững sờ nửa ngày nhanh nho nói, ờ, quá nhanh ta không tiếp thu được. đang đỏ mặt, ngẩng đầu thấy Phương Hành khinh bỉ nhìn hắn, cơn giận của sư huynh còn chưa tan, lấy mình trêu đùa, liền nhỏ giọng. thầm thì ngồi sụp xuống. trong khoảng thời gian này, pha trộn lâu như vậy, hắn cũng biết vị sư huynh này thành thông quả này, trên cơ bản không có sự tình gì là không giải quyết được mình căn bản không cần thiết quan tâm. Số nữ nhân truy tiểu gia, truy ác như vậy, phương hành cũng hận hận nhìn thoáng qua tiên tử hôn mê bất tỉnh, chỉ thấy tóc nàng rối tung, còn chưa phơi khô, ngũ quan uôn nhu, môi xoăn vểnh lên, sắc mặt trắng nõn như sứ, nhưng dưới già lại ẩn ẩn lộ ra hắc khí quỷ dị. Bây giờ dù đang hôn mê, vẫn dè cắn hàm răng, không biết có phải là truy sát mình ở trong mưa hay không nghĩ tới mới vừa rồi bị nàng đuổi giống như là con thỏ, liền muốn đá nàng một cước cho họ giận. bất quá vừa rơi chân lẹn lại không đành đồng. ngược lại đá quái ngư, làm quái ngư hoàng hốt lằn hiếp vọng, làm bộ dáng làm bộ đắng thương nhìn phương hạnh. hay, giết cũng giết không được, đánh cũng không đánh được, liền ném nàng nơi này đi. dù sao bằng tu vi của nàng, chỉ cần tỉnh lại, khốn tiền tác kiểu cũng không làm gì được. chúng ta thừa dịp nàng không còn có tình, mau trốn đi là được. một phen suy nghĩ. Cúi đầu nhìn về phía khuôn mặt nữ tử kia, dưới làn da mơ hồ quá khí, lúc ẩn lúc hiện, hắc khí kia giống như là đến từ trong cơ thể của nàng, từng cỗ từng cỗ bị đè ép ra, tuôn lên khuôn mặt, giống như là theo nhịp tim của nàng, đang không ngừng tản mát ra một loại tà khí quỷ dị. lại thêm lúc giữa không trùng đấu pháp, Phương Hành phát hiện nàng thi triển thuật pháp đường đường chính chính, huyền ảo khó đường, nhưng hết lần này tới lần khác, lại rõ ràng có thể cảm nhận được một loại lực lượng quỷ tà khó nói nên lời, trong lòng càng hiếu kỳ. Trong cơ thể xú nữ nhân kia Có chút không đúng Phương hành là người rất tò mò Nhịn không được đưa tay rõ ra Sờ soạn bởi phía vị trí trái tim của nữ tử Trái tim ở vị trí nào Chắc hẳn tất cả mọi người đều rõ Tiểu hòa thượng thần tú Thấy cử động của phương hành Bị dọa đến người người Thật đúng là muốn cấp sắc sao Đàn do dự Có nên tiến đến rút nào một tay hay không Đột nhiên hai tiếng kêu to đồng thời vang lên Trời mới biết vì sao đứa từ kia lại ở lúc này tỉnh lại. Vừa mở mắt liền thấy một bóng vuốt đang chậm rãi đưa tới ngực mình. Cả người lập tức thanh tỉnh, hét lên một tiếng, miệng cắn lớn. Người không có sợ đủ sao? Phương Hành giật nảy mình, vội vàng rút tay về, lòng vẫn còn sợ hãi vỗ ngực. Hù chết tiểu gia! Con lửa chọc, số hỏa thượng, đại sắc quỷ. Người có bản lĩnh thả bản cô nương ra, ta muốn chặt ngươi thành tám khối! Nữ tử ngần đầu nhìn phương hành, nghiêm mị quát mắng. Tiểu hòa thượng thần tú xem thời cơ nhanh Nhìn thấy nữ tử này tỉnh lại, trốn không còn hình bóng Chỉ còn phương hành ngơ ngác nhìn nữ tử giận dữ, há mồm không nói gì Này này, tiểu nương tử, ngươi đừng có hiểu lầm Lần đầu tiên trong đời có loại cảm giác bị oan uổng Phương hành ủy khuất, nửa ngày mới ra một câu như vậy Con lửa chọc, đến lúc đã có muốn giảo biện sao Nói cái gì cũng trễ rồi, bản cô nương không giết ngươi, thầy không bỏ qua Nữ tử nhìn ánh mắt Phương Hành Giống như là không đội trời chung. Mẹ nó Ta không có giết ngươi Ngươi còn muốn giết ta Đọc nhất là lòng dạ đàn bà Đã nói người biết chuyện không liên quan tới ta Đều là tự bạch kiểm kết làm Muốn nhìn đến người tắm rửa cũng là hắn nói Ta vô tội biết không Phương Hành giải thích Ở trước mặt nữ tử lộ ra rất tái nhợt, Ánh mắt nàng căm hận nhìn xung quanh Nhưng không có nhìn thấy tăng nhân áo trắng trước đó Tương trợ mình Ánh mắt đột nhiên xuống lên Vị tiểu tăng kia đâu? bị người giết rồi sao giết cái giám đốc phương Hành quay đầu hô nhưng lại nghe người thần tú sớm không biết trượt đi đâu rồi tiền vương bắt đà này chặn danh thật phương hạnh hận đến nhín răng chưa có thể tận tình giải thích ta nói người như vậy là không đúng không thể chỉ nhìn bề ngoài người cũng không nghĩ một chút đi vừa rồi thời điểm ngươi truy sát tiểu gia ta không đỡ lòng ra tay độc ác với ngươi còn là con nửa chọc kia từ sau lưng đánh dán người mới một bó đánh ngươi bất tỉnh Ta thừa nhận chuyện xấu làm không ít, nhưng món này thực không có. Với hắn mà nói, cũng không phải để ý mình có bị người oan uổng hay không, mà là mình bị oan uổng. Thần tú được người xem như là người tốt, lại chịu không được. trộm xem nữ nhân tắm rửa, là hai người cùng làm, bị mắng cũng phải là cùng đau chịu mới đúng. Vốn cho rằng nói ra sự tình nữ tử bị đánh bất tình, nữ tử tất nhiên sẽ cảnh tình lại. Dù sao lúc ấy ở sau lưng nàng, chỉ có con quái ngư và tặc ngốc kia, thực không nghĩ đến nữ tử này, lại nghe cười lạnh. <cười> người mất dội nước bẩn đến người vị thần tăng kia Thì cũng biến tốt một chút đi Ta là kim đan đỉnh phong Làm sao có thể bị người đánh rất chịu? Nếu không phải phong ấn trong cơ thể ta bỗng nhiên xảy ra vấn đề Thần hôn bị trùng kích Với hôn bị bất định Nếu không đã xuống chặt ngươi thành 8 cánh Há để ngươi nói năng bậy bạ. Cái này Phương Hải ngây người Có lại cảm giác không biết nói cái gì cho phải Nữ từ kia lại quát đi Hồi nữa vừa rồi ngươi thờ dịp ta hôn mây, Có mức nu đồ làm loạn nghĩ ta không thấy sao? đây là cái chuyện quái gì vậy? Phương Hành trực tiếp ngồi sụm trên mặt đất, ôm đầu không biết nói cái gì cho phải. Con lửa chập, người tốt nhất mò mò bung tào ra, bản côn đường có thể cho ngươi toàn thấy. nữ tử này hiện như là tức giận, đến thời điểm này còn oán hận mắng, vừa mắng vừa dùng sức giấy ruột. súu nó nhân chỉ biết mắng ta, ta chỉ hỏi ngươi biết tiểu gia là ai không? giống như là bị chửi gấp. Phương Hành hận hận ngẩng đầu lên, gương mặt hung ác. Nữ tử kia cũng không có bị hắn hù, không yếu thế chút nào, đón ánh mắt của hắn. Không cần biết ngươi là ai, ta cũng phải ném chết ngươi. Phương Hành đưa tay vào trong người của nữ tử, bóp thêm mấy cái. Sau đó phi thần lên, cười xấu xa, mang theo một tia đắc ý. Bần tăng linh dân tự, thần tú hòa thượng, có bản lĩnh ngươi đến đây. Vừa cười to vừa trốn vào hư không, muốn cỡi mây bay đi, trong lòng cực kỳ đắc ý. Thần tú còn lửa chọc đập chuyện liền chạy hiểu ra để ngươi chạy vương bát đản động tác sau cùng của phương hành vượt khỏi nữ tử dự kiến lúc đầu tức muốn phát điên cười ẩm lên lại không ngờ tới thời điểm phương hành sắp tới mây rời đi nghe được tiếng cười đáp ý sắc mặt đại biến về mặt khiếp sợ nhìn thân hình nhà bảo hư không kia người gốc một lát sau đó kêu to phương hành tên vương bát đản ngươi ta tìm ngươi 10 năm vậy mà ngươi vừa mới thấy mặt đã sờ ngực ta mẹ nó, phương hành vừa nhảy lên mây bị hù cho run rẩy, mất tập trung từ không trung rớt xuống, sao đã có thể lộ tẩy chứ?